Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3729 Vân Trung tiên tử cùng điển. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Cùng lúc đó, Vân Trung tiên tử bên kia cũng đồng dạng gặp nguy cơ. Tuy có vạn giao vương giúp nàng đem cường địch ngăn trở có thể trên. Đường đi cấm chế lại nhiều vô số kẻ đổi một gã thực lực hơi yếu chút ít tu tiên giả đừng nói tìm kiếm được bàn đào thổ chỉ sợ sớm đã chết. Thảm tại cấm chế phía dưới rồi. Nhưng mà tần nhiên thực lực quả thực không tầm thường một đường vượt. Mọi trông gai rốt cuộc lại đi tới một cây cực lớn dưới mặt đất trong. Động đá vôi. Tại đây địa hình có chút kỳ lạ nhưng hiện tại chỗ nào có thời gian. Đi trần chờ cái gì tần nhiên một bước phóng ra trước mắt ánh sáng. Đại tố... Sau đó nàng liền bị sợ ngây người Đây là Tần nhiên trừng lớn mắt Lúc này nàng đã đi tới cái kia cực lớn trong Động đá vôi Tất cả lớn nhỏ điêu khắc Hiện ra tại tầm mắt Thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ Tứ thánh thú pho tưởng là mắt mắt nhất Tứ linh tề tụ Ngoài ra còn có đủ loại yêu tục Hình thái ngàn vạn Khó có thể đều Nhưng chỉ từ hình dáng tướng mạo cũng có thể đơn giản phân biệt ra. Những cái thứ này thực lực cũng tuyệt không phải bình thường yêu tục. Có thể so sánh mặc dù vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó như trước. Cho người một loại cực lớn nguy cơ. Cái loại cảm giác này khó nói lên lời, phản phất chỉ là ảo giác. Nhưng này khí thế rồi lại là thật sự địa phương. Chúng rõ ràng chỉ là điêu khắc. Đây hết thầy đều lộ ra thật bất khả Tư nghị Tần nhiên lông mày kẻ đen có chút nhăn lại Truyền thuyết thiên địa linh vật Đều là có thánh thú thủ hộ Chẳng lẽ Trước mắt những cái thứ này Tự là bàn đào thủ thủ về sao Nếu không chính là một ít tượng đất chi vật Là không thể nào mang đến Cho mình áp lực lớn như vậy Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua Nhưng hiện tại đã không có thời Gian Trần chờ, tự nhiên Ngọc Thủ nâng lên, hướng phía phía trước tư, bổ, theo động tác của nàng, cuồn cuộn ma khí hiện hiện mà ra, biến ảo, thành mấy cái cực lớn quái xà, răng nanh lộ ra ngoài, nhìn hung mãnh. Bổ dạng tựu phảng phất muốn đem Tứ Linh pho tượng nuốt xuống vào, bụng rống đứng mũi chịu sào là bạch hổ. Vốn là nó chỉ là thạch tố một điêu chi vật, phảng phất hằng cổ thú. Nguyệt liền đứng sừng sững ở chỗ này. Chưa bao giờ từng đồng đậy. Nhưng lại tại quái xà kia răng nanh khoảng cách nó chỉ còn lại có một. Thước bạch hổ đột nhiên đồng. Trong mắt hào quang đại tố, làm lòng người vì sợ mà tâm dung đồng khí. Thế thốt nhiên mà ra. Vốn là có chất vô hình chi vật, giờ phút này lại đem hư không oanh đổ. sụp rồi. Quái xà kia đứng mũi chịu xào, muốn tránh cũng không được, bị đáng sợ. Kia khí thế cuốn vào trong đó, xoắn vi bột phấn. Phúc phúc phúc, vài tiếng trầm đục truyền vào lỗ tai. Mặt khác mấy cái quái xà kết cuộc cũng kém phản phất. Ngoài trừ bạch hổ thanh long chu tước, còn có huyền vũ cũng đồng. dạng sống lại rồi, quái xà kia chỉ là tần nhiên thử chiêu số tại chúng trước mặt tự là không chịu nổi một kích nói dễ như trở bàn tay cũng không đủ mà cái này gần kề bất quá là bắt đầu mà thôi liên tiếp tiếng gầm gừ tuyên truyền giác ngộ tứ linh sau lưng hình thái ngàn vạn yêu thú cũng nhau nhau tỉnh lại rồi thực lực của bọn nó có lẽ không cách nào cùng tứ linh so sánh với nhưng mấu chốt là số lượng quá nhiều phô thiên cách địa đủ để cho trong lòng người phát khổ Khiến nhiều tắn chết voi. Ước chừng tựu là trước mắt đạo lý này rồi. Nếu là Lâm Hiên ở chỗ này. Khẳng định cũng sẽ biết quá sợ hãi. Cái khác tứ Linh lại không đề. Bạch Hổ rõ ràng đã bị mình cùng nguyệt. Nhi hợp lực chu giết chết a Tuy nhiên chỉ cần có chuyện thừa chân Linh chi hỏa. Mới Bạch Hổ tổng. Có thể một lần nữa sinh ra đời. Nhưng mà cái này cần phải thời gian. Trước mắt. Mới đã qua vội vàng mấy trăm năm Đối với phàm nhân mà nói Không ngắn Nhưng khi bọn hắn cảnh giới này Tu tiên giả Lại chỉ là trong nháy mắt vung lên gian Chính là cái này Chút thời gian không có khả năng sinh ra đời Mới một đời bạch hổ Mà trước mắt thằng này Rõ ràng đã ở chỗ này tồn tại đã lâu rồi cuối. cùng là chuyện gì xảy ra đâu này Mà hết thảy này Tần nhiên không hiểu được Giờ này khắc này Nàng, cũng căn bản không có thời gian cân nhắc cái gì. Rất hiển nhiên trước mắt cái này tinh sở ra hỏa tựu là bàn đào thụ. Thủ vệ rồi. Không đả đảo bọn hắn, mục đích của mình là không thể nào làm được. Việc đã đến nước này, sớm đã không có vòng qua vòng lại chỗ chống tần. nhiên trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe không thôi, liều mạng. Thiên ma kiếm từ đầu ngón tay hiển hiện mà ra từng đảo kiếm quang. Giống như du long khúc chiết tần nhiên thực lực không phải chuyện. Đùa cơ hồ mỗi một kiếm đều ẩn chứa không có cùng thiên địa pháp tắc. Một bên ma khí cuồn cuộn bên kia yêu khí cuồn cuộn mà ra. Lập tức liền đem toàn bộ dưới mặt đất đồng rồng rãi đều bao trùm ở. Tiếng báo liệt liên tiếp. Tần nhiên dùng thiếu đánh nhiều chàng diện bên trên lại tựa hồ như. Không chút nào lộ ra khiếp nhược ẩm ẩm còn chiếm cứ vài phần thưởng. Phong kia mà. Chập chập, nàng này thực lực thật đúng không tầm thường, xem nàng ma. Khí, cùng chúng ta đại hứa bất đồng, lão phu nếu là không có đoán sai. Nàng hẳn là vực ngoại thiên ma. Cách đó không xa, một tán thưởng thanh âm truyền vào lỗ tai, ầm ầm, Lại lại mang theo vài phần nhìn có chút hả hê, bất quá chỉ có điền. Tiểu kiếm một người nghe được tin tường, không cần phải nói, chủ nhân. Của thanh âm kia tựu là ngày xưa ma tộc đại thống lính rồi. Hắn hôm nay chỉ còn lại có một đám tàn hồn mà thôi thực lực có thể. Không đáng kể nhưng chi thức cùng nhãn lực nhưng lại sẽ không suy. Yếu địa phương. Giao trì hắn đã từng đã tới bàn đào thổ sinh trưởng ở nơi nào thẩm. Chí cũng có thể nói là nhất thanh nhị sở. Cổ động điện tiểu kiếm đến đục nước béo cò ngược lại cũng không phải. Toàn bộ không có có đạo lý. Ít nhất hắn chỗ đi con đường này tự so tần nhiên đi cấm chế thiếu. Đi quá nhiều cho nên tuy nhiên khởi hành muộn lại không sai biệt lắm. Cùng một thời gian đến nơi này mặt. Nghĩa phụ hay vẫn là chớ đứng ở chỗ này thảo luận ngồi châm chọc. Rồi quản nàng kia là yêu là ma lại cùng ta lại nhiều đại quan hệ đâu. Rồi việc cấp bách là như thế nào từ nơi này xông qua ngươi cũng đắt. Đã... Nói ở đây là tiến về trước bàn đào thủ thánh địa phải qua đường. Ngươi xem hôm nay cái này tình thế ta làm sao có thể hốn đi qua đâu. Này! Điện tiểu kiếm tức giận mà nói cũng khó trách hắn tức giận trước. Đây! Ma tộc đại thống lính từng tràn đầy tự tin nói nhất định có nắm. Chắc lại để cho hắn đạt được bàn đào thánh quả. Nhưng bây giờ ngẫm lại căn bản chính là tại nói bậy nói lung tung. Cái khác khó khăn lại không đề ít nhất trước mắt cái này quan hắn Tự không có nắm chắc thần không biết dù không hay vượt qua Những yêu thú kia số lượng quá nhiều Linh giác cũng rất rõ ràng vụng Trộm trà trộn vào đi cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành Như vậy cũng chỉ còn lại có một con đường Xông vào Có thể Ý nghĩ này vừa mới trong đầu chuyển qua điền tiểu kiếm tựu lắc đầu phủ định Không nói đến sông vào có mấy thành nắm chắc chỉ là tốn hao thời gian. Tựu khó có thể tính toán tinh tường mà Vũ Lam thương minh người tùy. Thời có khả năng phái cao thủ đến xem quản bàn đào viện. Đến lúc đó tựu không chỉ là kiếm quỷ ba năm thiêu một giờ, mình còn có khả năng lâm vào phi thường xấu hổ tình thế nguy hiểm. Dù sao khoanh tay đứng nhìn có thể muốn đục nước béo cò nhất định là. Vi Vũ Lam thương minh chỗ không dung địa phương sớm biết như vậy tiểu không nên tới tại đây Điền Tiểu kiếm hối hận không nên nghe đối phương đầu độc nhưng bây giờ mặc dù hối hận cũng đã đã chậm Đường Cũ phản hồi đồng dạng là có nhiều khả năng bị phát hiện mà hết thảy này Ma Tộc Đại Thống lĩnh là người khởi sướng lúc này hắn nghe xong Điền Tiểu kiếm phàn nàn lại gọi khởi đụng Thiên khuất. Đến rồi kiếm nhi, người như thế nào có thể trách ta, vốn lão phu là có nắm chắc không gây ra chim sơn ca đại trận mà đi qua nơi này, nhưng ai có thể tưởng lại để cho một người con gái nhanh chân đến trước rồi. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.